Bạn đang nghe đọc truyện Cô vợ căm của Trùng Mafia, tác giả Phi Yến, trình bày Giới Thiên Audio, chương 91, Tàn Thương. Ánh sáng lè lối bên hiên nhà, cả buổi tối Bạch Tư Vũ không hề chập mắt. Bên ngoài khí trời ẩm ướt do mưa gió cả đêm. Sắp mặt do thiếu ngủ nên có chút thích thần, mệt mỏi nằm dựa trên sofa. Thiếm tù ra vào nhìn mà còn sót, có nhiều lần bảo cô lên phòng nghỉ ngơi nhưng Bạch Tư Vũ quyết ở lại chờ đợi lục hạo cho bằng được. Lúc này nghe tiếng xe chạy vào. Bạch Tư Vũ mừng rỡ chưa kịp mang dép vào đã cậu chạy ra cửa. Nhưng người đi vào không phải là lục hạo mà chỉ có một mình La Chí. Thần sắc anh ta ảm đạm, quần áo còn ẩm ướt lôi thôi khó tả, đôi mắt đỏ ao dường như cả đêm không có ngủ. Bộ dáng này khiến trái tim Bạch Tư Vũ không tự giác đập mạnh. La Chí thấy cô chạy ra đối mặt với cô, bước chừng anh ta trựng lại. Bạch Tư Vũ hỏi La Chí. Lục hạo đâu? Ít hầu La Chí cộn lên xuống, anh ta cúi thấp đầu nước mắt dường dưa ra cô Bạch, anh hạo, Anh ta hít thở thật sâu. Đêm qua tàu, anh Hạo ra cản. Không lâu sau thì nối tung. Những người trên thuyền đều mất mạng, chỉ còn anh Hạo. Cả người Bạch Tư Vũ trao đảo, cô lùi lại phía sau. Còn Lục Hạo thì sao? Lai Chí cung tay nắm chặt. Chúng tôi không tìm được xác anh ấy, có lẽ đã bị sóng biển cuốn trôi, hoặc đã nối tung trên tàu. Hai bàn tay áp mạnh vào lòng ngực, cố gắng hít thở. Bạch Tư Vũ cảm thấy trái tim thắt chặt, hơi thở khó khăn. Đây không phải là sự thật, tất cả chỉ là lời nói dối của Lai Chí. Lục Hạo yêu cô nhiều như vậy, anh không thể nào nhẫn tâm bỏ cô lại như thế này được. Làm sao có thể? Lục Hạo, rõ ràng anh nói anh yêu em mà, anh sẽ bên cạnh em, bảo vệ em, làm sao có thể ra đi không nói một lời? Không thể, không thể nào. Anh còn hứa tháng sau sẽ đưa cô sang Ý xem buổi triển lãm của Carlos. Anh không thể nuốt lời, Lục Hạo, anh không thể lừa gạt em như thế. Đúng rồi, chẳng phải anh nói đợi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn hay sao? Anh không thể nói mà không làm. Lục Hạo, Lục Hạo Bạch tư vũ như người điên nước mắt chảy dài trên mặt. Cô bước đến thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô đi ra cửa miệng không ngùng lẩm bẩm. Tôi đi tìm anh ấy. Lục hạo không thể chết. Anh ấy làm sao có thể bỏ rơi tôi như vậy? Là chí đuổi theo kéo cô lại, nắm hai vai cô thật chặt. Cô tỉnh lại đi. Chúng tôi đã tìm cả đêm nhưng vẫn không thấy. Anh hạo đã chết thật rồi. Chát! Một cái tát rơi mạnh lên má là chí. Bạch tư vũ đẩy anh ta ra. Cô hét lên nước nở. Tôi cấm anh nói anh ấy chết. Lục hạo chưa chết, tôi phải tìm ăn ấy, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Lục hạo anh có nghe em gọi anh không? Làm ơn về với em đi. Lục hạo. La Chí mặt cô cào cấu vẫn không thả ra Bạch Tư Vũ, đau đớn khóc ngất rồi liệm trong lòng La Chí. Thiếm tô vội chạy ra mắt cũng đỏ hoe phụ La Chí đưa Bạch Tư Vũ vào nhà. Trời chiều dần dần kéo xuống, án mây đỏ như máu, như một vết cháy trên nửa bầu. Rồi từ khi nào mây đang kéo đến? Bầu trời mù mịt âm u, mưa phùn nhẹ nhẹ rơi xuống tạo ra khung cảnh tang thương. Trước mộ lục hạo trải đầy hoa cúc trắng, hàng trăm người mặc đồ đen che dù xếp hàng đứng trước mộ lặng lẽ cúi đầu. Bạch Tư vũ mặc chiếc đầm đen dài qua gối trên đầu quấn khăn tang, cô chết lặng đứng trước mộ anh, đôi mắt xinh đẹp hàng ngày sưng đỏ vô hồn. Cô nhìn tấm ảnh trên mộ, anh mặc áo vét tuấn tú, đôi mắt sáng ngời như đang nhìn cô. Nước mắt cứ tuôn rơi, môi miếng chặt nhợt nhạt cả người không còn sức dừng từng người đi đến tặng anh từng cành hoa rồi cúi đầu chào vĩnh biệt. La chỉ đứng bên cạnh ánh mắt chưa một giây rời khỏi bạch tư vũ. bạch hiển đi đến đặt lên linh cữu lục hạo nhành qua trắng rồi cúi đầu. sâm cha mắt cũng đỏ hoe vòng eo bị đằng lòng ôm lấy. bờ môi run run nhìn tấm ảnh lục hạo mà trong lòng cũng chết lặng. bạch hiển bước đến chỗ bạch tư vũ. tiểu vũ, lục hạo vẫn số, em đừng đau lòng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. anh có nghe em nói không? anh không thể bỏ rơi em như thế. lục hạo van xin anh đừng bỏ em. Đừng rời xa em, lục hạo em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Đừng không cần em. La Chí hốt quảng nhanh chân chạy đến ôm cô lại, chỉ lỡ không mai Bạch Tư Vũ sẽ ngã xuống hố. Cô Bạch, bình tĩnh đi. Bạch Thiển miếng môi nhìn Bạch Tư Vũ, vì cái chết của lục hạo mà đau lòng trở nên điên loạn đến thế. Ông ta đi đến để la Chí qua một bên, cái Bạch Tư Vũ về phía mình. la Chí muốn phản kháng thuộc hạ Bạch Thiển nhanh chóng chỉ xuống ngay đầu anh ta. la Chí chỉ biết cắn răng nhịn nhục. Bạch Thiển cũng dầm mưa ôm lấy Bạch Tư Vũ. Tiểu Vũ ngoan nào, hãy để Lục Hạo yên lòng an nghỉ đi em. Giờ phút này Bạch Tư Vũ đâu còn nghe ai nói gì cô chỉ thấy trái tim mình đã chết, cả thế giới đều sụp đổ. Bàn tay nhỏ bấu vào lớp đất, giờ tại muốn chạm vào linh cửu của anh. Cô kiệt sức chỉ thều thào trong vô vọng. Lục Hạo đừng bỏ rơi em. Lục Hạo, Lục Hạo. Rồi trước mắt cô tối mịt, một lần nữa ngất liệu trong lòng Bạch Thiển. Trên trời nơi phía xa dòng người nhìn tình cảnh đau thương này. Cũng sóc xa lén lao nước mắt, khung cảnh hiu hắt khiến lòng người nặng nề rời đi. Cuộc đời là cõi tạm, đau lòng người ra đi nhưng cũng sóc xa cho người ở lại. Hàng chân mày bạch thiển, cao lại nhưng thấy Bạch Tư Vũ khó chịu khuôn mặt nhỏ nhắn nhớt nhạt. Ông ta quay người ra khỏi phòng. Cô y tá đi ra khóa chặt cửa, rực đầu nhìn được bác sĩ, hai người giúp Bạch Tư Vũ thay quần áo, bàn tay thành thạo tiêm cho cô một mũi thuốc. Bạch Tư Vũ dứ mày, bên tay là tiếng gọi tên cô. Cô Diệp, cô Diệp, Diệp Nhã Đan, cô có nghe tôi gọi cô hay không? Hai miếng mặt Bạch Tư Vũ ngẩn trịch, cố gắng mở mắt nhìn xem ai gọi tên cô. Trước mắt cô là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, bên cạnh cô ta còn có thêm một cô gái trạc tuổi nhau. Ở họ không phải có sự xinh đẹp mà một sự điềm tĩnh có cách là thường. Cổ hồng Bạch Tư Vũ khô khốc, cô gái bên cạnh đỡ cô dậy cho cô uống một ngụm nước. Bạch Tư Vũ thều thào: Sao cô biết tên tôi? Cái tên Bạch Tư Vũ ai cũng có thể gọi nhưng Diệp Nhã Dan, không phải ai cũng sẽ biết nữ bác sĩ nhìn bạch tư vũ yếu ớt nằm trên giường bệnh, ánh mắt cô ta xẹt qua một tia khó hiểu thu về rất nhanh, rồi cúi người nói thẻ với bạch tư vũ: "trịnh quy, chú ấy bảo chúng tôi đến đây giúp đỡ cô". bạch tư vũ chưa kịp hiểu rõ vấn đề, vì do sốt cao đầu óc trở nên mù mị mất rồi. cô gái lại nhét thứ gì đó lành lạnh vào tai cô: "đây là để cô phòng vệ, nếu không quá nguy hiểm thì đừng dùng đến". bạch tư vũ nhìn xuống tay mình chính là một khẩu súng mini nhỏ gọn, nhưng bạch tư vũ biết rõ nó không đơn giản như vẻ bên ngoài. Quả nhiên nữ bác sĩ kia liền giải thích nhanh gọn, hướng dẫn cô cách sử dụng. Tuy có kích thước nhỏ, nhưng loại súng lục siêu nhỏ này hoàn toàn có khả năng giết người nếu nhắm đúng chỗ. Vì thế cô nên né ra những nơi gây chết người. Tuy nhiên, do phải thu ngắn cỡ nồng xuống mức tối đa nên tầm bắn cô loại súng này không xa, chỉ giới hạn trong khoảng cách lớn nhất là 20 đến 30 mét. Cô nhớ kỹ nha, vì lo cho cô nên bất đắc dĩ phải làm như thế. Nhưng cô đừng manh động bình tĩnh trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn bên cạnh cô. Sau đó cô ta tiếp tục đưa chiếc điện thoại nhỏ màu trắng cho Bạch Tư Vũ. Cầm lấy nó có gì liên hệ cho chúng tôi. Bạch Tư Vũ nhìn cô ta, dường như nữ bác sĩ có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô ta suy nghĩ mấy giây nghiêm mặt. Cô nên bỏ đi suy nghĩ giết chết Bạch Thiển rồi tự vẫn đi theo lục hạo. Bạch Tư Vũ hé miệng nhìn cô gái mặc áo blue sáng kia, khó có thể tin được cô ta có thể đọc được suy nghĩ của cô. Đúng vậy từ lúc nghe tin lục hạo chết đi, cô đã từ bỏ cuộc sống này rồi, một chút lưu luyến cũng không còn. Chẳng còn tiếc sống với cuộc đời này nữa, lục hạo là cả thế giới này của cô, mất đi anh cô chẳng còn gì nữa cả. Hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi. Bạch Tư Vũ không trả lời, nữ bác sĩ là phụ nữ mà còn không cầm lòng đặng dáng vẻ xinh đẹp, mà suy tình của cô gái nhỏ này. Thật là đàn ông không ai mà không muốn gian tay che chở, chỉ hận không thể giấu làm của riêng, nguyên tai nhìn đồng hồ, đã gần 10 phút trôi qua. Cô gái hạ âm lượng giọng nói, Này, tôi nói cô biết cô không được nghĩ cũng đâu nhá. Vì lục hạo vẫn còn sống, cô phải nghĩ đến anh ấy mà tiêm cường lên. Cái gì? Cô nói. Cô vừa nói gì? Bạch Tư Vũ vội níu tay cô gái muốn ngồi dậy, làm kim tiêm trên tay bị động máu ứ ra. Hằng ngày cô rất sợ kim tiêm thế mà giờ phút này, chẳng còn biết đau đớn là gì nữa cả. Ui chảy máu, nằm xuống, cô bình tĩnh một chút. chương 93, Tư Vũ tìm lại sự sống. Đỡ Bạch Tư Vũ nằm xuống. Nói đi, cô nói tôi nghe đi, cô chỉ muốn an ủi tôi thôi đúng không? Bạch Tư Vũ làm sao có thể bình tĩnh được, Một tia hy vọng vừa lé qua khiến cô cảm thấy trái tim mình bất cứ giây phút nào cũng, có thể nổ tung. Nếu bác sĩ khó khăn lắm mới làm cho tay cô để yên, tiên hiệp hay. Không, Lục Hạo đã được cứu, chỉ là anh ấy bị thương nên chưa thể đến tìm cô được. Bị thương? Bị thương, bị thương có nặng lắm phải không? Cô nói tôi nghe đi. Không chết được, nhưng phải tịnh dưỡng vài hôm, cô có thể an tâm. Bây giờ nhiệm vụ của cô là phải ăn uống đàng hoàng hai người sẽ sớm gặp nhau. Tình yêu là một điều gì đó thật kỳ diệu. Tình cảm của Bạch Tư Vũ quá lớn dành cho Lục Hạo khiến cho ai cũng phải xúc động. Bạch Tư Vũ như lấy là được ánh sáng, đôi mắt vì khóc mấy ngày qua mà sưng đỏ. Cô dè dặt khó tin tất cả là sự thật. Cô nói là thật chứ, cô không gạt tôi. Đứng dậy thu dọn vật dụng, cô gái mỉm cười. Thật hơn cả thật, người đàn ông của cô vẫn còn sống. Anh ấy mỗi giây mỗi phút đều rất nhớ cô. Nếu chúng tôi không ngăn cản, có lẽ anh ấy đã mang vết thương đi tìm cô rồi. Lúc này trong lòng Bạch Tư Vũ mới nhẹ nhõm, cô cảm thấy sức lực cũng khỏe hẳn, cô mỉm cười trong nước mắt. Nói, nói, với anh ấy tôi không sao, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Đừng lo lắng cho tôi. Nữ bác sĩ và cô y tá nhìn nhau mỉm cười. Bên ngoài Bạch Thiển Sốt đột nhìn cửa phòng, đi qua đi lại có chút nổi nóng. Thường ngày là bác sĩ quàng chữa trị, thế nào hôm nay lại đưa hai nữ bác sĩ lạ này về, làm gì lâu thấy không biết. Lão quảng da bị mắng, có chút sợ sệt, lão tần dè dặt lên tiếng. Ông chủ tôi theo lời mời bác sĩ Quang, nhưng ông ấy đi công tác hai tuần nữa mới về. Nữ bác sĩ này là do bác sĩ Quang giới thiệu cho chúng ta. Ông ấy nói bác sĩ Lam là một trong những bác sĩ giỏi mà ông ấy biết. Bạch Thiển nghe thế thì chân mày hơi giãn ra một chút. Lúc này cửa phòng mở ra, Bạch Thiển vội bước đến. Thế nào rồi? Nữ bác sĩ sắc mặt hơi lo lắng. Do dặm mưa, sốt cao nên phổi bị tổn thương phải theo dõi thêm một thời gian dài. Nhớ đừng để cô ấy xúc động, tôi thấy tinh thần cô ấy rất quảng loạn. Bạch Thiển đâm chiêu gật đầu, lão Tần đứng sau lưng âm thầm thở dài, dáng vẻ lo lắng này của Bạch Thiển trên đời này chỉ có một mình Bạch Tư Vũ, mà có thể khiến ông ta như thế. Bạch Thiển hỏi, vậy đi bệnh viện thì sao? Nếu bác sĩ cười bất đắc dĩ, thật ra bệnh này tôi có thể chữa hết, lúc vừa rồi tôi cũng hỏi cô ấy muốn đi bệnh viện hay không, cô ấy chết xong cũng không chịu. Ông có thể khuyên nhũ cô ấy. Hơn ai hết Bạch Thiển quá hiểu tính nết của Bạch Tư Vũ, những gì cô đã hạ quyết tâm mấy ai mà làm lung lai được. Húng gì bây giờ Bạch Tư Vũ đang đau lòng vì cái chết của Lục hạo? Ông biết rõ cô còn đang có tư tưởng buông lơ sự sống của chính mình nữa là... Nghĩ thế, Bạch Thiển nói với nữ bác sĩ bằng giọng điều khác hẳn. Được rồi, nếu cô ấy không muốn vậy nhờ cô điều trị giúp, bao nhiêu tiền cũng không sao. Miễn sao Tiểu Vũ hết bệnh là được, nhờ cô vậy. Anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ quay lại tái khám bây giờ chúng tôi xin phép. Bạch Thiển gật đầu để quản giả tiễn khách, còn mình đi vào phòng Bạch Tư Vũ. Ông nghĩ cô đã ngủ rồi. Đang truyền thuốc dáng người xanh sao khiến tim ông ta đau nhói ngồi xuống giường bàn tay vuốt khuôn mặt mà ngày đêm ông ta nhung nhớ Tứ Vũ tháng ngày sau này tôi sẽ khiến em hạnh phúc chương 94 con rối Bạch Thiển ngồi rất lâu ông ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Bạch Tư Vũ mà vượt cả sự nhẫn đại từ bấy lâu của chính mình nắm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt Bạch Thiển như kẻ bệnh quạn tự đang tay cô và ông vào lại với nhau rồi mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện cứ tưởng tượng ra ngày tháng sau này cô gái nhỏ này Chỉ của riêng một mình ông ta trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc chưa từng có. Anh Bạch, sắp đến giờ hẹn. Bạch Thiển nhìn tên thuộc hạ ánh mắt cảnh cáo, ra dấu hiệu nhỏ tiếng lại chỉ sợ làm ồn giấc ngủ của Bạch Tư Vũ. Tên thuộc hạ vội nhỏ tiếng, lén mắt nhìn cô gái nằm trên giường. Thật ra nếu thuộc hạ ông ta không đi vào nhắc nhở có lẽ Bạch Thiển cũng quên mất. Ông ta đứng dậy, kéo chăn lại cho Bạch Tư Vũ một lần nữa, mọi thứ ngăn nắp rồi mới an tâm rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng mở mắt ra, một tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt xinh đẹp. Ra khỏi cửa Bạch Thiển cầm lấy áo khoác. Tuyệt đối không được để Tiểu Vũ biết các từ sợ đang ở đây. Vâng, dạ tình. Trong căn phòng VIP của quán bar dạ tình, đủ ngon gái đẹp không gian hưởng lạc chỉ giới thượng lưu mới được trải nghiệm. Đằng phương cùng ác Hích, đằng long sánh vai cùng sơm cha đầy đủ có mặt chỉ còn chờ đợi Bạch Thiển. Lúc này cánh cửa mở ra, Bạch Thiển bước vào với bộ dáng một doanh nhân thành đạt đối với thế giới ngầm ông ta giờ là có thể nói nắm tất cả trong tay, trách cửu và lục hạo không còn nữa, mọi thứ từ hai người họ đều sẽ do bạch thiển quản lý. Với ông ta bây giờ nếu ông ta nói một chẳng ai dám nói hai. Đặng long liền sởi lỡi cười nói, dù tất cả họ vừa phải ngồi đây cắn răng chờ đợi bạch thiển hơn nửa tiếng, anh bạch có mỹ nhân bên cạnh nên quên mất chúng tôi rồi đúng không? bạch thiển nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của bạch tư vũ, khi yên nhất không khác gì thiên thần, sắc mặt cũng quà quán, liền không chấp cho đám người đằng long sắc mặt tốt. Bạch Thiển nhìn mấy cô gái váy áo lộng lẫy, mặt đầy phấn son, sắc mặt liền tỏa ra ghét bỏ. Bạch Thiển tuổi cũng chỉ tứ tuần từ sắc vóc, hai điều vị đều khiến mấy cô gái đôi môi chỉ muốn đâm đầu vào như thêu thân. Nhưng hôm nay chẳng rõ vì sao, Bạch Thiển không cho họ tới gần còn dùng ánh mắt cảnh cáo. Đi ra hết đi! Bạch Thiển lạnh giọng lên tiếng. Mấy tên thuộc hạ hiểu ý, nhanh chóng đưa mấy người không liên quan ra khỏi căn phòng. Lúc này Bạch Thiển mới giãn cờ mặt, cầm ly rượu thuộc hạ vừa rót cùng ly nào, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. cha con đàng phương có phần thoải mái, nhưng sắc mắt ác hết rất tệ. nhìn móng vuốt của đàn lòng không kiên kỵ gì với những người có mặt, mà lộ liễu coi thường sơm cha, khiến người làm cha như ông vừa đau lòng nhưng bất lực. chuyện chính ở Trắc Gai. với em, ông ta không nên ly nôn nóng nói ra lý do có mặt ở đây. Lục Hạo cũng đã chết rồi, cha con tôi phải quay về Thái Lan. trong phòng tiếng cười đều im bật, ác hết nhìn qua Bạch Thiển. Bạch Thiển cậu đã từng hứa, nếu tôi hợp tác giúp cậu trừ khử Lục Hạo. Cậu sẽ bảo đằng long xóa đoạn clip kia. Có phải bây giờ cậu nên thực hiện rồi đúng không? Sơn cha ở nước mắt nhìn ác hít, chỉ vì do cô ta nên lục hạo mới chết, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến sơn cha đều quán loạn và đau lòng. Còn căm phấn tên khốn đằng lòng. Hắn bây giờ xem cô như món chơi mà tha hồ giảm nát chơi đùa, cả người sơn cha không nơi nào không có thương tích. Bạch thiển uống một chút rượu, bất ngờ lại gật đầu vô cùng sảng khoái ra lệnh. Được, ác hít ngài yên tâm, Bạch thiển tôi hứa được sẽ làm được. Rồi hít mắt nhìn vẻ mặt khó coi của đằng long, Xóa clip. Đằng long gãi gãi đầu rất không cam lòng, chỉ là thời gian sau này hắn không dám làm trái lệ Bạch Thiển. Cầm điện thoại ra thao tác vài cái rất nhanh xóa đi đoạn clip. Tôi xóa rồi đây này. Sơn cha vừa thấy hắn xóa đoạn clip, cô ta liền thoát ra khỏi đằng lòng, chạy bội qua chỗ áp hiếp. Ba, chúng ta về Thái Lan thôi. Hai người họ đã mua vé bay về Thái Lan vào ngày mai. Bạch Thiển nhịp nhịp bàn tay cười cười. Chúc hai người lên đường may mắn Ác hít không trả lời, nắm tay sơm cha nhanh chóng muốn rời đi. Vừa bước ra đến cửa, Bạch Thiển lớn giọng, ông xem thứ tôi gửi rồi đúng không? Hét đang điều gì thì tự hiểu hậu quả. Ác hít miếm môi không trả lời, kéo tay sơm cha đà khỏi căn phòng. Đặng Long bực dọc, anh dễ dàng để họ đi vậy sao? Bạch Thiển liếc hắn ta một cái, làng môi nhếch nhẹ. Ông ta bây giờ chỉ là con rối trong tay tôi, cậu không cần quan tâm. Chương 95, náo loạn dạ tình, Đặng phương dùng ánh mắt cảnh cáo Đặng Long. Hắn ta chép môi im miệng. Đặng Phương lúc này mới lên tiếng. "Được rồi, những thứ cậu muốn tất cả đã tại nguyện. Bây giờ đến cha con tôi, theo như lời đã hứa, tài sản của Lục Hạo chúng tôi sẽ quản một nửa, Dạ Tinh phải nằm trong số đó." Bạch Thiển nhún vai, dường như không có ý tranh giành với cha con Đặng Phương. Với Bạch Thiển, Lục Hạo chết đi đó mới là điều ông ta khao khát. Bạch Thiển gật đầu. "Theo ý các người, chỉ cần hai người biết đều, tôi sẽ không tiếc thứ gì với hai người." Chà con đằng phương được theo ý nguyện không khỏi vui vẻ, được cùng ly. Ba người nhìn nhau hiểu ý, sự tham vọng đều tràn qua khóe mắt, mỗi người một suy nghĩ sâu xa và thầm hiểm. Bạch Tư Vũ ba ngày qua tình dưỡng, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng trước mắt Bạch Thiển cô luôn tỏa ra yếu ớt khiến Bạch Thiển khá lo lắng. Bạch Thiển dường như làm mọi thứ chỉ mong Bạch Tư Vũ, có thể mở miệng nói chuyện với ông ta, nhưng toàn là thất vọng. Khi sức khỏe cô dần ổn định, Bạch Tư Vũ muốn đi học trở lại. Bạch Thiển khuyên ngăn không được, đành chiều theo. Thời gian này Bạch Thiển, biết tinh thần Bạch Tư Vũ chưa ổn định nên ông ta không dám làm cô kích động. Lúc nào cũng phải ân cần dịu dàng nhất có thể, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vì người bên cạnh sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ông. Xe ngừng ngay cổng trường, Bạch Thiển muốn dơ tay chạm vào vai Bạch Tư Vũ, cô lập tức né tránh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Bàn tay nơi lửng trên không trung, Bạch Thiển thở dài rút tay về. Em vào đi, chiều tôi sẽ đến đón em. Với Bạch Thiển bây giờ chẳng mà chắc, ông ta suy nghĩ dù gì Bạch Tư Vũ đã ở bên cạnh ông ta hơn 10 năm. Chỉ cần thời gian, ông ta không tin mình sẽ không thay thế được lục hạo. Bạch Tư Vũ không nói gì cứ thế mở cửa xu ố gờ xe. Bạch Thiển nhìn đến khi bóng dáng thước tha kia xa dần và hòa vào dòng người, xe ông ta mới rời đi. Chỉ là Bạch Thiển không ngờ rằng Bạch Tư Vũ tư im lặng nhưng hành động của cô thì hoàn toàn ngược lại. Lúc Bạch Thiển nhận được tin Bạch Tư Vũ đang ở giả tình, ông ta hốt quản chỉ sợ đến chậm một chút cô sẽ xảy ra chuyện không may. Lúc này tại quán ba, Bạch Tư Vũ đứng đối diện Đằng Long còn có đàn Phương, xung quanh là đám thuộc hạ của bọn họ. Dưới đất rượu đỏ ướt đẫm sàn nhà, võ trao vỡ nằm ngổn ngang. Nhưng khó mà tin được những mảnh chai nằm dưới đất là do cô gái này làm. Đằng Long miếm môi hung hăng căm phẫn nhìn Bạch Tư Vũ tức giận đến mức đầu cũng nổi đầy gân xanh. Lúc hắn ta ở trong phòng làm việc, thuộc hạ hắn vội chạy vào nói rằng Bạch Tư Vũ kêu rất nhiều rượu đắt giá. Phục vụ cũng làm theo, nhưng cô không hề uống mà thẳng tay ném đến vỡ nát, rượu ướt cả sàn, miễn văn tứ tung. Có lòng mà tin được một bạch tư vũ mỏng manh hàng ngày lại dám làm quán ba của họ, tăng tình thế này. Sau đó cô ngàn nhiên nói với phục vụ, muốn tôi đền tiền gọi đàn lòng ra đây. Lúc hắn ta ở trong phòng làm việc, thuộc hạ hắn vội chạy vào nói rằng bạch tư vũ kêu rất nhiều đồ đắt giá, phục vụ cũng làm theo, nhưng cô không hề uống mà thẳng tay ném đến vỡ nát, rượu ướt cả sàn, miễn văn tứ tung. Có lòng mà tin được một bạch tư vũ mỏng manh hàng ngày lại dám làm quán ba của họ, tan tạnh thế này. Sau đó cô ngàn nhiên nói với phục vụ, muốn tôi đền tiền gọi đằng lòng ra đây. Đằng Phương dùng ánh mắt cảnh cáo con trai mình kiềm chế, bằng mọi cách không được chạm đến cô gái này. Ông ta cũng bị chọc giận không ít, đơn giản chỉ là một người phụ nữ vắt mũi chưa sạch dám đến đây làm loạn, nhưng cha con họ lại không dám trừng trị, thật là tức chết. Đằng Phương nhau mắt, cô muốn thế nào, cô đến đây làm loạn là có gì? Đừng tưởng bây giờ có Bạch Thiện chống lưng cho cô là chúng tôi không dám làm gì. Sự việc hôm nay tôi xem như không chấp bỏ qua. Cô tốt nhất về đi. Bạch Tư Vũ nghe ông ta nói đều không thu vào một chữ, cô không tỏa ra sợ hãi. Còn lạnh nhạt nói rõ. Dạ tình là của Lục Hạo, không phải của hai người. Người đi là cha con hai người không phải là tôi. Đằng Phương Đập bàn đứng dậy lớn tiếng. hỗn lão cô là ai dám có thái độ này với tôi. Tôi cho cô nằm dậy cút khỏi mắt tôi. Chương 96, Hồng Giang Họa Thủy đàn long bước đến một bước chăm chăm nhìn vẻ xinh đẹp của bạch tư vũ, lúc này không khác gì bông hồng đầy ga nhọn. hắn ta quý sáu, ánh mắt đầy khiếm nhã. chật, quả nhiên người phụ nữ của lục hạo không thể xem thường. được muốn chúng tôi đi, từ khi hắn tiến đến nói nhỏ vào tai cô. đêm nay ngủ với tôi một đêm. chát, một cái tác dụng cả sức lực mới khỏe lại của mình rơi lên mặt của đàng lòng. còn khốn, tất cả trên dưới thuộc hạ của hắn và đàn phương cũng ngỡ ngàng không ngờ bạch tư vũ gan to đến vậy. Đàng Long bị cô ném mặt mũi dẫm đạp dưới chân, hắn ta tức giận khó kiềm chế cơn thịnh nộ, muốn giơ tay lên trả đũa. Đàng Phương rất hiểu con trai mình, ông ta nhanh chân trắng ngang mặt Đàng Long. Hắn ta tức giận, ba, ba tránh ra để con đánh chết con đàn bà này. Đàng Phương dùng ánh mắt ra hiệu Đàng Long phải nhẫn nhịn, con im miệng để ba xử lý. Đàng Long một tay ôm mặt, nhếng răng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Tư Vũ. Cũng may lúc này Bạch Thiển xuất hiện, ông ta vội vào nhanh chân đi đến quan sát Bạch Tư Vũ. Từ đầu đến chân lo lắng hỏi, em không sao chứ. Bạch Tư Vũ không trả lời, Bạch Thiển thấy cô làm lỡ mình, ông ta cũng không bội. Khi quay mặt nhìn cha con đằng long là một ánh mắt lạnh lẽo. đằng long nào mướt trôi cục tức vừa rồi, bước lên chỉ tay vào Bạch Tư Vũ. Anh Bạch nếu không để tình anh, tôi đã cho con đàn bà này một trận ra hồn. Khốn khiếp anh xem cô ta đến đây đập phá còn dám tác tôi. Bất ngờ nói xong cảm thấy không khí không đúng, quả nhiên sắc mặt Bạch Thiển vô cùng khó coi. Ông ta lạnh giọng. Nói lại, cậu thử lặp lại một lần nữa xem. Đằng Long miếng môi chần, chưa không phục nhưng không dám nói thêm. Đằng phương lúc này mới lên tiếng. Bạch Thiển, cậu không nên bao che cho Bạch Tư Vũ. Cô ta vừa đến đã muốn giành lại dạ tình. Bạch Thiển ngạc nhiên xoay người hỏi Bạch Tư Vũ nhưng lời nói ra vô cùng nhỏ nhẹ. Là thật sao? Em thích dạ tình. Bạch Tư Vũ không nhìn ông ta, ánh mắt vô hồn nhưng lại không hề có độ ấm, lạnh nhạt mà kiên định. Không phải riêng dạ tình. Lúc này cô mới quay mặt nhìn thẳng vào mắt ông ta nói rõ từng chữ một Cái gì của Lục hạo tôi đều không cho phép ai chạm đến, kể cả ông Vốn Bạch Tư Vũ không hề cho ông ta một chút mặt mũi nào Cho con đằng lông cả đám thuộc hạ cứ ngỡ sẽ xem kịch hay không ngờ rằng Bạch Thiển lại không nổi giận Ông ta mỉm cười, muốn đưa tay vuốt tóc cô Nhưng Bạch Tư Vũ lại lùi bước chân, ý tứ tránh né rõ ràng Bạch Thiển thu tay về, cười nhẹ chỉ cần em muốn đều được Bạch tư vũ không có một chút nào cảm động, cô nhìn vẻ mặt không thể tin được của cha con đàn phương. Ngày mai tôi không muốn thấy những con người này xuất hiện ở đây. Cô đừng quá đáng. Đàn phương có thể chiêu vội lên tiếng, nhưng đàn lòng thì tức đến lòng ngực cũng thở dồn dập. Hắn ta tiến lên dù bị ánh mắt của bạch thiền, cảnh cáo nhưng đàn Long nào chịu im miệng. Bạch Thiển, anh nói thế là sao? Anh muốn lật lộn với cha con chúng tôi à? Anh nên nhớ trước đó anh hứa những gì, người im miệng. Bạch Thiển sợ hắn không khéo nói ra những thứ không để nói. Liên quát lớn ngăn cản, đàn phương kéo cánh tay đàn lòng, ông ta trầm tỉnh nhìn qua Bạch Thiển. Bạch Thiển cậu nên nhớ những gì mình hứa. Ánh mắt nhìn qua Bạch Tư Vũ đứng sau lưng Bạch Thiển. Hồng Nhan và thủy, đừng vì một con đàn bà mà làm cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Bạch Thiển biến môi, trừng mắt nhìn ông ta, biết rõ cha con đàn phương đang đe dọa ông ta. Bạch Thiển quay người, nhẹ nhàng nói với Bạch Tư Vũ. Em về trước, tôi ở lại xử lý, em yên tâm tình dưỡng sức khỏe thật tốt. Những gì em muốn tôi đều sẽ đáp ứng. Bạch Tư Vũ nhìn ông ta và dây không hề thể hiện cảm xúc. truyền thám hiểm. Được, nói rồi cô quay người lanh lùng rời đi. Bạch Tư Vũ vừa khuất dáng sắc mặt Bạch Thiển liền thay đổi. Thế nào cha con hai người định uy hiếp Bạch Thiển này à? Đặng Long vô cùng tức giận, cũng chẳng còn kiên già. Uy hiếp, Bạch Thiển ông không sợ tội ác mình bị Bạch Trần trước Bạch Tư Vũ, thì đừng có qua cầu rút ván với cha con chúng tôi. Đặng Phương tiếp lời. Cũng bỏ ngay suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, nếu cha con tôi có chết thì cậu chắc chắn sẽ trả giá ngay lập tức. Sắp mặt Bạch Thiển âm trầm đáng sợ, Đó đàn họ đang lật bài ngửa với nhau. Bạch Thiển bỗng nhiên phá lên cười. Hai người sao thế, Nó có gì đâu phải căng thẳng như vậy. Tiểu vũ vốn chỉ là đứa trẻ, tôi chỉ hứa cho qua chuyện không cần lo lắng. Ông ta đi đến vỗ vỗ vai đàn lòng. Thanh niên các cậu bớt nóng tính lại một chút, kẻo hậu quả khó lường lắm. Cái đáng sợ nhất của cuộc sống này đó đang biết lòng giả đối phương thăm sâu khó lường, hôm nay cười với bạn ngày mai có thể là người xuống tay giết bạn. Nhưng chỉ vì hai chữ tham vọng nên vẫn xem như đây là một vợ kịp dài, mỗi người mỗi vai. Bạch Thiển nói tiếp, một tháng, thời gian này hai người cứ nghỉ ngơi, khoan chạm đến tài sản của Lục hạo. Bạch Thiển tôi hứa sau một tháng tôi sẽ giao lại như ban đầu đã hứa. Không được, anh vì sợ con đàn bà đó mà làm thế à? nhau đôi mắt độc ác nhắm vào đằng lòng. Tôi nói lại lần cuối một là cha con hai người có tất cả. Còn nếu vẫn cố chấp muốn quy hiếp ở tôi thì cứ tự nhiên. Vì nếu tôi chết các người cũng sẽ không sống nổi. Đặng Phương suy tính một chút, dù sao đi nữa cũng phải nhún dường Bạch Thiển, làm loạn quá nhiều đúng là chỉ thiệt thân. Tên Bạch Thiển này cái gì, cũng dám làm thì ra tay với hai cha con họ cũng không phải chuyện gì to tác. Được tôi tin cậu thêm một lần này nữa. ba Đặng lòng không cam lòng, một chút hắn cũng không muốn chấp nhận. Được rồi, không nói nữa. Đặng Phương lớn tiếng ngăn không cho hắn nói thêm. Bạch Thiển mỉm cười. Đúng là chỉ có người lớn mới hiểu chuyện. Nói rồi ông ta quay người rời đi, để lại sắc mặt vô cùng khó coi của hai cha con nhà đàn Phương. Chương 97: Tái khám. Lúc Bạch Thiển quay về nhà, Bạch Tư Vũ đã khóa cửa trong không cho ông vào phòng. Bạch Thiển gõ cửa dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Bạch Tư Vũ. "Tiểu Vũ mở cửa cho tôi đi, chúng ta nói chuyện với nhau được không?" Đứng trong cánh cửa, Bạch Tư Vũ miếng môi, ánh mắt sáng quắc. Suy nghĩ một chút cô mở cửa ra lạnh lẽo hỏi ông ta, "Tôi hỏi ông Lục Hạo chết có liên quan gì đến ông hay không? Sắc mặt Bạch Thiển thay đổi, ông ta lắc đầu. Dĩ nhiên là không. Em nghe ai nói lung tung thế hả? Đúng là tôi rất hận Lục Hạo vì đã cướp lấy em. Nhưng tôi không hề liên quan đến cái chết của Lục Hạo. Em hãy tin tôi. Bạch Tư Vũ đắng đầu một chút. Bạch Thiển nhìn chăm chú cô chỉ sợ nháy mắt một cái cô sẽ biến mất. Được nếu ông không liên quan đến cái chết của anh ấy, thì những gì ông hứa với tôi vừa rồi phải thực hiện ngay. Dạ, tình ngày mai tôi sẽ giao lại chí quản lý. Cô ngưng một chút. Nếu một ngày tôi biết sự thật ông có liên quan đến cái chết của anh ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Thật ra một người con gái yếu ớt như Bạch Tư Vũ, trong mắt Bạch Thiển sẽ chẳng thể làm được gì ông ta. Nhưng ai không rõ chứ bản thân ông ta rất rõ ràng. Ông rất sợ, sợ hãi cô sẽ hận ông, có thể một do giết chết ông ta còn hơn cô sẽ xem ông là kẻ thù. Chỉ một thời gian nữa thôi ông sẽ dùng tình yêu sự chiều chuộng, bao dung để cảm quá tình cảm của cô, nên rất sợ hãi mọi thứ sẽ tan tành theo mây khói đời này chẳng rõ vì cớ gì ông lại nặng tình với người phụ nữ này đến vậy. Bạch Thiển Gượng cười che giấu sắc mặt lo sợ phía sau. Được, chỉ cần em muốn tôi sẽ làm theo, chỉ cần em ở lại đây với tôi. Đây là nhà của em bao năm qua vẫn thế. Chúng ta sau này sẽ là gia đình. Chỉ cần nghĩ đến có một gia đình nhỏ với Bạch Tư Vũ, niềm hạnh phúc lan tỏa đến khoái mắt. Bạch Tư Vũ cười mỉm mai trong lòng. Tôi mệt rồi. Nụ cười Bạch Thiển Gượng gạo, ông ta gật đầu. Được là em nghỉ ngơi đi, mai có lịch bác sĩ khám cho em, em đừng lo lắng. Thất vọng nhìn Bạch Tư Vũ lạnh lùng đóng cửa lại, nhưng Bạch Thiển không quá nản lòng. Vì đây chỉ là bắt đầu. Sáng hôm sau, Bạch Thiển đi xuống lầu, đúng lúc gặp nữ bác sĩ và y tá của cô ta đi vào. Nữ bác sĩ khẽ gật đầu. Anh Bạch. Bạch Thiển cũng gật đầu, ông ta không yên lòng. Hai người đến rồi, sắc mặt tiểu vũ còn rất kém nhưng cô ấy cứ muốn đến trường. Tôi sợ sức khỏe cô ấy không cho phép, cô khám xem thế nào nếu bác sĩ mỉm cười, ánh mắt nhìn qua bộ dáng quần áo chỉnh tề của Bạch Thiển. Được, ông yên tâm, à hình như anh Bạch có chuyện vội phải đi à. Đúng vậy sáng nay, bên kho hàng của ông ta vừa gọi điện báo có cảnh sát đến kiểm tra. Ông không đến nghe không được. Đúng vậy, đây là số điện thoại của tôi có gì cô gọi cho tôi. Nữ bác sĩ mỉm cười gật đầu nhận lấy. Vâng, Bạch Thiển không nấn ná quá lâu, ông vội vàng cùng thuộc hạ rồi đi. Vừa nghe tiếng xe ngày càng xa, đứa bác sĩ vội nói với lão quản gia. À quên mất hôm nay tôi có đem một số thuốc bổ cho cô Bạch, tôi để ngoài xe rồi, lão quản gia vội nói. Để tôi ra lấy. Không cần, không cần, để tôi gọi tài xế của mình đem vào. Nữ bác sĩ liền ngăn cản, vẽ mặt thẳng nhiên cầm điện thoại bấm gọi. Anh Trình à, anh đem túi thuốc sao xe vào cho tôi nhé Chưa được hãy dây, người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn mặt có chút đen đũa khắc khổ. Cầm túi to thuốc bổ đi vào, hai tên thuộc hạ đứng canh cửa chỉ nhìn qua. Cũng không có ý xăm soi vì biết rõ là người của nữ bác sĩ đưa đến. Được rồi sách lên lầu cho tôi nha. Lão quản gia cũng không nói gì để ba người đi lên tầng 2. chỉ cần Bạch Thiển thoải mái cho phép bọn họ ra vào thì ông không để ý làm gì. Húng hồ ông còn nhiều việc để làm. Ba người thông thải lên lầu. Nữ bác sĩ gõ cửa, cô Bạch là tôi, Lam Thuyết. Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Bạch Tư Vơ nhìn ba người ngoài cửa. Ánh em at quy rơi vào người đàn ông lạ mặt đứng phía sau hai cô gái. Rồi giờ mất đi rất nhanh, vào đi, có ba người đi vào cánh cửa vừa đóng lại. Bạch Tư Vũ nhìn qua Lam Khiết muốn nói gì đó. Lam Khiết nói trước, cô lên giường đi để tôi khám trước rồi, chúng ta nói chuyện sau. Phòng của Bạch Tư Vũ chia làm hai căn, bên ngoài là phòng tiếp khách, phía trong là phòng ngủ. Bạch Tư Vũ gật đầu, cô bước về phòng ngủ chỉ là... Cạch Bạch Tư Vũ hốt quảng say người, cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại bởi người đàn ông. Anh, chương 98, Nụ hôn trùng phùng chưa kịp mở miệng nói chuyện, người đàn ông mạnh mẽ kéo cô vào lòng đè cô lên cánh cửa. một tay dơ lên mặt kéo phân chiếc mặt nạ để lộ ra khuôn mặt mà ngài đêm bạch tư vũ nhớ nhung đến đau lòng. nước mắt liền ngứa ra, miệng nhỏ há mở, lòng ngực đập nhanh liên hồi như muốn vỡ tung. cánh môi rung rẩy. lục ngưng. lục hạo cúi đầu chặn lại lời chưa kịp thoát ra của cô, nụ hôn như vũ bảo, bao nhiêu tình cảm nhớ nhung đều trút vào nụ hôn trùng phụng này. đầu lưỡi anh tấn công thần tốc. Một Bạch thẳng tiếng há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô, nụ hôn say mê không dừng. Bạch Tư Vũ thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ầm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể. Nụ hôn dây dưa triền biên, kéo dài không biết qua bao lâu, cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến lục hào gần như không thể chống đỡ. Lúc anh rời khỏi môi cô, trên mặt Bạch Tư Vũ đã đẫm nước mắt, anh còn nếm được vị mặn của nước mắt. Thân thể Bạch Tư Vũ khóc đến rung rẩy, Lục Hạo đau lòng siết chặt vòng tay. Tư Vũ, đưa Tư Vũ. Mắt anh cũng đỏ lên, thì thào gọi tên cô. Bạch Tư Vũ nắc nghẹn, Em, em tưởng anh chết thật rồi hình. Lục Hạo, anh, anh có biết em đau lòng đến thế nào không? Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt của anh, lưu liếng từng đường nét. Là anh, là anh thật rồi. Lục Hạo gợt đầu hồn lên chóp mũi đỏ hồng của cô. Ngoan! Em còn bệnh đừng khóc, xin lỗi đến bây giờ mới xuất hiện gặp em được. Hàng mi cô thật dài, vương vấn nước mắt nhìn càng thêm xinh đẹp. Cô lắc đầu, giọng vẫn còn nứt nở. Lúc làm khiếp nói em biết, em còn ngỡ cô ấy lừa gạt em thôi, không ngờ, là sự thật. <cười> đừng khóc, anh làm yên tâm rời bỏ em được. Lục hạo thở thẻ đau lòng mà tự trách. Xong cô suy tỉnh, bàn tay trà xót người anh. Anh không bị thương đâu chứ. Vừa dứt lời bàn tay cô vô tình chạm đến và thương trên cánh tay của lục hạo, nghe anh rên nhẹ, cô hốt quảng, anh bị thương sao, lục hạo anh bị thương chỗ nào nói em nghe đi. Anh không sao, em đừng lo, cạch, cánh cửa phòng, một lần nữa mở ra, làm khiếp đi vào. Xin lỗi làm phiền hai người nhưng thời gian không còn sớm sẽ bị nghi ngờ đấy. Bạch tư vũ dường như không quan tâm, cô lo lắng đến sốt ruột, nước mắt vừa khô lại ứa ra. Nói em nghe đi, anh bị thương chỗ nào có nặng lắm không? Lục hạo vừa thương vừa đau lòng, anh xa xa khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ mới mấy ngày mà đã gầy đi trông thấy. Không sao, anh thật không sao mà chỉ là vết thương nhỏ. Lam Thiết nhìn tình cảm hai người, ánh mắt có chút chạnh lòng nhưng che giấu rất nhanh rồi lướt lời lục hạo. Anh còn bảo không sao, anh không nói cô ấy mới càng lo lắng đấy. Lục hạo dường như có chút bất đắc dĩ. Lam Thiết nói với Bạch tư vũ, ngay lưng và vai có vết bổng rất lớn mọi người, đều khuyên anh ấy phải tịnh dưỡng chưa được ra ngoài. Nhưng vì muốn gặp cô... Mà anh ấy trốn viện bắt ép tôi làm mọi cách để đến gặp cô đấy Trái tim bạc từ vũ như vỡ bụng Khó lòng kiềm chế được tình yêu dành cho anh Nhẹn lòng nước nở Sao anh ngốc thế, đau lắm không anh Anh đâu có yếu đuối đến vậy Đêm ấy rất may là anh có mặc áo chống đạn nên không bị thương Nhưng do sức mạnh của em 67 quá mạnh lục hạo Dù đã nhảy xuống biển nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương Cũng may mắn trước khi trở thành cảnh cảnh sát đặc vụ anh đã Từng được huấn luyện đội đặc nhiệm quân thủy Khi cả cơ thể chìm sâu dưới đáy biển trong đầu anh toàn hình ảnh của Bạch Tư Vũ, anh rất sợ mình có chuyện gì ai sẽ chăm sóc cho cô. Cắn đang chịu đựng cơn đau dùng sức lực còn lại để ngồi lên mặt biển. Rất may mắn là La Chí đã đến kịp lúc. Lục Hạo lắp đầu ôm cô vào lòng. Không đau em đừng lo lắng, bây giờ em lên giường cho làm khiết kiểm tra sức khỏe cho em trước đã. Những ngày nhập viện, nghe cô vì cái chết của anh mà tinh thần đi xuống, còn có ý định tự tử. Lòng Lục Hạo như ai cấu ai cào đau đớn thở không nổi Anh nhiều lần muốn đến tìm cô nếu ba anh không ra mặt ngăn chặn chấp là anh đã gặp cô sớm hơn. Dù sao anh vẫn chịu không nổi, đáng lẽ ra thời gian sau mới được gặp nhau. Nhưng hôm nay anh quyết trốn viện nhờ vả Lam Khiết đưa đến đây. Bạch Tư Vũ được lục hạo ôm đến giường anh ngồi bên cạnh nắm tay cô, hai người dường như không rời khỏi mặt nhau. Lam Khiết thở dài, nhanh chóng làm một loạt kiểm tra. Tình hình ổn rồi, cô nhớ uống thuốc tôi đưa, mà tôi nghĩ bây giờ chắc không cần. Lam Khí chờ Bạch Tư Vũ. Bạch Tư Vũ muốn hỏi anh nhiều thứ lắm chẳng hạn như quan hệ của anh và Lâm Khiết, vì trước đó Lâm Khiết có nói cô ta và Trịnh Quy quen biết nhau, nhưng thời gian không cho phép. Lâm Khiết nói với Lục Hạo, về thôi, đừng để bị nghi ngờ. Nghe anh vừa đi Bạch Tư Vũ không nở, bàn tay cô siết chặt tay anh, nhưng nghĩ đến vết thương của anh lại cắn trăng chịu đựng xa anh. Lục Hạo vội nói, Tư Vũ, vài ngày nữa Bạch Thiểm sẽ có chuyến hàng quan trọng, nhưng em hãy tranh thủ thời gian, lên tầng 4 lấy chính cứ của các tư sở. Anh đưa chìa khóa cho cô, đây là chìa khóa đa năng có thể mở bất cứ ổ khóa nào. Bạch Tư Vũ biết rõ căn phòng trên đó có người canh gác kỹ lưỡng. Hai ngày qua cô chưa tìm cách lên được. Lục Hạo nói thêm, ngày mai sẽ có ai nhất và la chí đến hỗ trợ em đừng lo lắng. Bạch Tư Vũ gật đầu, cô không sợ chỉ mong mọi thứ kết thúc để được bên anh càng sớm càng tốt. Đi thôi, làm khiết hối thúc. Lục Hạo mặc kệ làm khiết, cúi đầu ấn lên môi Bạch Tư Vũ một nụ hôn lưu luyến. Anh đi đây, em cố gắng chờ anh thêm mấy ngày nữa thôi. Bạch tư vũ dù không muốn nhưng vẫn hiểu chuyện cô ôm anh rồi vội thả tay ra. Em chờ anh. Rốt cuộc Lam khiết chịu hết nổi phải kéo lục hạo ra khỏi phòng. Bạch tư vũ đứng từ trên lầu nhìn thấy xe lục hạo rời đi, trên môi còn hơi thở của anh. Nhìn đến khi xe đã khuất mà lòng còn lưng lưng hạnh phúc không thôi. Chương 99 xuất hiện với thân phận khác. Hôm qua trịnh Quy gọi điện cho cô, ông muốn cô đến giả tình gây rối. Làm cho Bạch Thiển và cha con Đằng Phương sẽ ra mâu thuẫn còn mục đích sâu xa hơn nữa, cô không rõ, ông cũng không nói thêm mà vì ba cô ngày xưa cũng là, cảnh sát hơn ai hết cô biết là cơ mật thì không thể hỏi thêm nên chỉ làm theo. Trong căn phòng thẩm vấn, bị ánh đèn chiếu vào mặt, sắc mặt ác hết xanh sau Ngày đó cùng Sơm cha ra sân bay quay lại Thái Lan, đều không ngờ vừa đến cổng kiểm soát vé để bị cảnh sát bắt lấy, còn bắt ngụi không để lại một dấu vết. Sơm cha cũng bị bắt giữ, con gái ông ta đang bị giam ở căn phòng khác. Ác huyết không ngờ rằng mọi chuyện mình làm phía cảnh sát đều nắm rõ chỉ là thả lỏng để muốn bắt trọn ổ mà thôi. Cánh cửa phòng mở ra dò ngược ánh đèn, ác huyết chỉ thấy hai người đàn ông cao lớn, một người ông ta có thể nhận ra đó là Lâm Diện, nhưng còn người đàn ông bên cạnh, chỉ khi người đó bước đến gần. Sắc mặt ác hết tái mát, miệng cũng không ngầm lại được. Hai viên cảnh lập tức nghiêm nghị chào. Sếp Trịnh, xếp Lâm. Xếp Trịnh, đến khi lục hạo cùng Lâm Diện kéo ghế ngồi trước mặt ông ta. Mà ác hít vẫn không tin được, bao năm qua bọn họ đều bị lừa. Chào ngài ác hít, ông ổn không? Nhưng ác hít rung rảy mất máy hỏi. Lục hạo, cậu chưa chết sao? Cậu, cậu là cảnh sát. Lâm diện nhếch môi, lục hạo gật đầu vẫn dám dấp cao ngạo lạnh lùng hàng ngày. Nhưng hiện tại ác hít phát hiện lục hạo bây giờ rất khác nếu ngay trước một tam gia, ngang dọc trong giới hát bang luôn mang bộ mặt khó đoán vô thường. Còn bây giờ lại là một cảnh sát chính trực gai gốc đến đáng sợ. Tôi chưa chết, chắc làm các người thất vọng rồi. Lục hạo điềm nhiên trả lời, Lâm Diện đứng dậy đi vòng ra sau lưng ông ta, hơi khôn người nói vào tay ông ta âm điệu vừa nghe giới thiệu một chút, nếu ông không biết được xuất thân cậu ta, tôi sợ ông chết sẽ không thể nhắm mắt. Lâm Diện đi đến đứng bên cạnh lục hạo, thích thú nhìn sắc mặt vô cùng khó coi đến rỉ máu quá thích Xin giới thiệu đây là Trịnh Dương, đại bí của đội trinh sát phòng chống tội phạm quốc gia. Cái gì? Ác hít hốt quản nhưng ngẫm nghĩ lại lục hạo ẩn mình quá tốt. Gần 10 năm qua không một khe hở để lộ ra. Lâm Diện cười khảy, đúng là Trịnh Dương đã sống trong vỏ bọc tam già quá tốt, nhiều lúc Lâm Diện còn không nhìn ra đó là Trịnh Dương mình đã từng quen biết. Húng gì đám tội phạm này? Lục Hạo lắc đầu không phí thời gian đùa cợt với ông ta. Ác hít, nếu đã biết thân phận thật của tôi, thì ông rất rõ mọi bằng chứng phạm tội của ông đã nằm trong tay tôi. Thật ra mà nói thời gian qua tôi khá dễ giải với mấy người. À, quên nói với ông Mason cũng đã bị bắt, hắn ta đã khai tất cả. Ác hít dường như không ngồi vững nữa rồi nhìn vẽ áp chế tội phạm từng câu từng chữ của Lục Hạo mà thần kinh của ông ta căng hơn dây đàn. Lâm diện chỉ yên phận gác chân ngồi một bên xem kịch vui. mấy viên cảnh sát dùng hệ thống bên ngoài theo dõi tình hình, trong ánh mắt là sự hưởng mộ. có lẽ một số người nắm rõ, một số lại không. 10 năm trước Lục Hạo đã là một trong những người có khả năng phân tích tâm lý tội phạm xuất sắc. mỗi khi anh vào tham chiến với tội phạm khác một trời một vực với Lâm Diệm, anh điềm tĩnh Lâm Diệm nóng nảy, bởi vì thấy Lục Hạo mới sống sót được gần 10 năm qua. Ở cái thế giới nồng súng bất cứ lúc nào cũng nổ ngay đầu. Chương 100, trốn viện. Á dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao tại Thái Lan. Ông nắm chặt tay dùng sát mặt bình tĩnh để đối chất. Tôi muốn liên hệ với luật sư của tôi. Lâm Diện đập bàn. Mẹ nó, ông nghĩ tội danh của ông luật sư nào có thể bào chữa được hả? Lục hạo dơ tay ý bảo Lâm Diện không cần nóng. Tính về vai cấp luật hạo hiện đang là cấp trên của Lâm Diện. Anh ta hừ mạnh, im lặng ngồi xuống. Được. lục hạo gật đầu đồng ý. Chỉ là lời anh nói kế tiếp mới khiến Lâm Diệm vui vẻ trong lòng còn ác hít thì thở không nổi. Ông muốn luật sư, tôi sẽ để ông liên hệ luật sư, nhưng có ba điều cần nói rõ. Thứ nhất, con gái ông Sơn Cha đã thừa nhận mọi tội lỗi của ông và Bạch Thiển cấu kết. Tôi biết ông sẽ nói do con ông quá sợ hãi nên khai bừa, không sao cả cũng là một lời khai thôi không tạo thành bằng chính thép để kết tội. Thứ hai, như tôi đã nói rõ tôi xuất hiện hôm nay không để cùng ông đôi co, hay yêu cầu ông nhận tội, vì ông có nhận hay không với tôi không quan trọng vì rõ ràng ông biết kết cục của chính mình. Húng hồ may sừng đã bị bắt, ông có mời luật sư giỏi nhất cũng chẳng ai dám đảm nhận vụ án này, từ khi họ muốn bị tịch thu bằng. Thứ ba, vấn đề tôi muốn nói rõ, cho là ông thắng vụ án này sau khi ra khỏi phiên tòa, ông nghĩ mình và con gái của ông có thoát khỏi sự truy sát của người xếp vĩ đại, của mình hay không? Anh mỉm cười, chính là Ngài Cha Cha Ren, là một lãnh đạo cấp cao nắm mọi quyền hành ở Bangkok đây, mới chính là mục đích bao năm qua luật hạo hướng tới. Mồ hôi lạnh ướt cả áo, ác hít không còn gì để nói ông ta miếm môi im lặng không đáp trả. Lục hạo đi đến vỗ vai ông ta. Không cần vội, tôi cho ông 24 tiếng để suy nghĩ. Nói rồi anh không nấn đá quá lâu, quay người rời khỏi căn phòng để lại ác hít như cái xác không hồn. Lâm diện đi song song bên cạnh. Này cậu trở về bệnh viện đi. Lục hạo nào nghe, anh lấy khẩu trang bịt mặt, đội thêm chiếc nón lưỡi trai. Vào thang máy bấm xuống tầng hầm. Lâm diện đau đầu nhanh chân đi theo cậu đi đâu thế? bác sĩ giang chửi ầm lên kia kìa. chú trịnh nói tôi phải đưa cậu quay về bệnh viện kiểm tra lại vết thương. chân dài sải bước bộ dáng mười phần lãng tử đi đến chiếc xe của mình. lục hạo mở cửa. tôi đi thăm bảo bối tôi một chút. tối tôi sẽ quay về. cme. lâm diện cào đầu mắng ầm lên. cái gì đó rằng hôm qua lâm khiết bảo hai người mới gặp nhau. lục hạo ngồi vào xe. nhíp môi. hôm qua với hôm nay khác nhau mà. ngưng một chút nói thêm. Mà nói anh cũng không hiểu, ý chê cười Lâm Diện còn độc thân, có yêu đương gì mà hiểu được tâm ý những người yêu nhau. Nói rồi không để Lâm Diện hiểu gì đã thấy xe lao ra khỏi hầm bất hút. Lâm Diện nắc đồ ngao ngán thở dài không biết anh nói sao với Trịnh Quy nữa đây. Lục Hào ngồi trên xe ai nhìn chăm chú vào cổng nhỏ phía sau trường, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến cổng sắt giáo giáp tiệm anh. Lục Hạo mỉm cười mở cửa đi đến, chờ anh một chút. Anh cho tay vô trong trên tay là thanh kim loại rất mỏng như cây kim. Chỉ ngoặt tay một cái ổ khóa liền được mở ra, Bạch Tư Vũ vội lao ra nhào vào lòng anh. Lúc hạo hôn lên môi cô rồi nhanh chóng ôm cô lên xe nhanh chóng rời đi.